Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trên mình có nhiều hoa văn màu sắc đang nằm chết Bà thấy là nên đến gần xem Bởi trước giờ không thấy loại nào như này Nên đưa tay chạm vào nó Thì bỗng con rắn cắn lấy tay bà Rồi lại lăn ra chết Bà không biết rắn có đọc hay không Nhưng cũng đi tìm thầy chuyên về rắn Để ông xem và tìm cách cứu bà Bà cho người đem con rắn theo đến nơi ông thầy. Thấy được ông thầy đã kinh sợ nói. Không, không sống rồi. Đây là một linh xã tu luyện ngàn năm đấy. Tôi chỉ nói cho bà biết nếu qua ba ngày bà không chết thì coi như là phúc được sống khỏe mạnh đến trăm tuổi không đau bệnh. Còn nếu bà chết coi như thân xác bà Sẽ có ngàn con rắn chui ra Cái chết vô cùng đau đớn Nghe thầy nói Mà bà Hoàng sợ cầu xin ông cứu giúp Nhưng ông ta nhất quyết từ chối Bà có diệt tôi thì cũng vậy Bởi đây không phải là rắn thường Hay rắn độc gì cả Nó đã hấp thụ linh khí của trời đất Nên chẳng khác nào Một linh vật có sức mạnh vô sọc Cộng thêm pháp thuật chẳng thua một linh thần nào đâu Còn chuyện vì sao lại chết thì tôi cũng khó mà giải thích được Ai... Bà đành đi về, chờ đợi Bởi chẳng còn hy vọng gì Cầu cho trời Phật thương mà cho tay qua nạn khỏi Sau đó bà không chết mà còn có thêm tin vui Nên ông trở về tổ chức bữa tiệc đại cải làng ăn uống no say, còn đem lúa gạo phát cho rất nghèo suốt hai ngày liền. Nhìn chung, đây là một người phúc đức nhân từ không dùng gia thế tiền tài để bóc lột công sức của ai. Người làm nhà ông cũng khá nhiều, họ được đối xử và trả công rất hậu hĩnh. Nên khi nhà ông mua chuyện gì cần, Là bà con ở đây luôn giúp hết sức mình Ông của đất đài bảo là Nên đem chia cho rất nhiều người Để họ làm có cái ăn Vậy mà mọi người không lấy lại Chấp nhận làm thuê cho ông Đổi lại họ Sẽ được lấy lúa ăn đủ năm Ông mỗi năm cung cấp lúa giống Và con giống cho mọi người Sau khi họ bán được tiền Sẽ đến chia lại cho ông một nửa Những người làng khác không tin là có một người như thế Nên đến xem tận mắt về kể lại cho làng mình nghe Cứ vậy mà tên tuổi ông được đồn thổi ra khỏi huyện Là ở huyện miền núi nên cuộc sống người dân còn khó khăn Khi biết được ông Phúc là người nhân từ Người dân ở nhiều làng khác kéo đến làm công cho ông Rồi cùng ông khai hoang thêm nhiều mảnh đất hoang bu Chưa được khai phá Lúc trước ngồi làng chỉ vài trăm người, thì bây giờ đã lên đến vài ngàn. Diện tích đất đai được khai phá cũng trải dài ngút tầm. mắt Tin đồn con trai ông khác lạ hơn những đứa trẻ khác. Cứ ngỡ sẽ làm người dân hoàng sợ. Nhưng ngược lại họ càng vui mừng, bởi ai cũng nghĩ do ông là người có phúc đức, nên chờ cho thật tiên dáng xuống làm con. Nhưng đầu ai biết cậu bé ấy đang đứng trước hai ngã đường sinh tử Chuyện là con trai ông Phúc đang khỏe mạnh thì lăn da ốm liên tục. Vì xót con nên ông tìm đủ thầy giỏi về chị. Nhưng ai đến cũng lắc đầu vì cậu bé không có bệnh gì cả. Rồi được mọi người chỉ nên đi tìm thầy với giải hạn hay chuyển số chức cậu. Ông thầy đến xem tướng số cho con Hồng Phúc, là một người có đạo hành cao. Ông có thể chuyển hóa số kiếp sinh mệnh của người khác rất dễ. Những người được ông hoán đổi kiếp số, không phải ai cũng được. Chỉ những người công đức lớn bị hãm hại hay chết yếu. Con trai ông Phúc đủ đức độ để được, nhưng ông lại từ chối và để cho trời quyết định. Từ bây giờ cho đến canh ba là khoảng thời gian đầy khó khăn hồi hộp nhất với ông bà. Niềm vui chưa bao lâu thì tai họa lại ập đến. Ông bà không ai dám ngủ cứ ngồi. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net